Reno, Nevada, 18 tháng 4. Tiếng chuông cửa chói tai kéo Kimmi Dale ra khỏi giấc ngủ không mộng mị. Nàng chờ mình, rên rỉ rồi nhìn chiếc đồng hồ số cạnh giường. 11 giờ 47 phút sáng. Mặc dù đang giữa trưa nắng gắt, căn nhà di động của nàng vẫn tối như trong đêm. Kimmi thích giữ nó như vậy. Nàng làm việc về đêm và ngủ rất chập chờn. Thời còn lấy lừng ở Vegas, phải mất hàng năm Thử đủ các loại cửa chớp Mành mành, màn che, băng bịt mắt Cuối cùng là mới tìm được một cách kết hợp Sao cho vầng mặt trời Nevada nóng như giấc nung Khỏi quấy phá giấc ngủ của mình Ánh nắng ở Reno này đỡ gây gắt hơn Nhưng nó vẫn không ngừng lùng sụp Và khai thác đến tận những cái hở nhỏ nhất Kimmy ngồi dậy trên chiếc giường cỡ lớn Chiếc tivi không có nhãn hiệu Mà đã mua lại của một nhà trọ địa phương Khi nó định nâng cấp vẫn đang mở nhưng bị tắt tiếng. Hình ảnh trôi nổi như những bóng ma từ một thế giới xa lạ. Giờ thì nàng ngủ một mình, nhưng không phải từ trước đến nay đều vậy. Đã có thời mỗi người khách, mỗi người tình đều mang đến trên chiếc giường này một niềm hy vọng, một sự lạc quan rằng đây có thể chính là người đó. Mà bây giờ nghĩ lại, Kim Mi nhận ra nó quả thật gần như hoang tưởng. Niềm hy vọng đó không còn nữa. Nàng chậm chạp đứng lên Mỗi cửa động lại làm chỗ dưng trên ngực Do cuộc phẫu thuật thẩm mỹ mới đây nhất đau nhức lên Nó là cuộc phẫu thuật thẩm mỹ thứ ba trên khu vực đó Mà nàng có còn chảy chung gì nữa đâu Nàng không muốn đi sửa ngực Nhưng Charlie kẻ luôn cho rằng Mình có con mắt sành sỏi thì cứ khăng khăng Tiền thưởng của nàng đang giảm sút, Sự ái mộ dành cho nàng đã nhạt Vì vậy nàng đồng ý Chuông cửa lại kêu Kimmy nhìn xuống đôi chân đen bóng của mình 35 tuổi Chưa bao giờ sinh nở Nhưng các tĩnh mạch bị giãn nổi lên chẳng chịt Như đám giun đang đánh chén Năm tháng trồng chất quá nhiều trên đôi chân này Charlie chắc cũng muốn nàng giải quyết chỗ đó luôn Nàng vẫn còn gọn gẽ, Thân hình ngon lành và bộ mông vẫn tuyệt vời Nhưng thưa bạn 35 không phải là 18 Đã phải độn chỗ này chỗ kia Và cái mớ mạch máu này như một tấm bản đồ địa hình chất tiệt. Nàng châm một điếu thuốc trên miệng, hộp xiêm nàng lấy từ nơi làm việc, một câu lạc bộ thoát y tên là Eagle Beaver. Nàng đã từng là một ngôi sao ở Vegas với nghệ danh Ma thuật đen. Nàng không nuối tiếc những ngày ở đó, thật tình thì nàng chẳng nuối tiếc ngày nào trong đời. Kimmi Dale khoác áo choàng và mở cửa phòng ngủ. Phòng trước không được che nắng kỹ như vậy. Một vùng sáng chói ập vào người nàng. Nàng đưa tay che và chớp chớp mắt Kimmy không có nhiều khách Nàng không bao giờ hành nghề tại nhà riêng Nên nàng đoán chắc Đó là một người truyền giáo của nhóm nhân chứng Jehovah Khác với đa số người trên khắp cái thế giới tự do này Kimmy không khó chịu vì những cuộc xâm nhập định kỳ của họ Nàng luôn luôn mời đám cuồng tín ấy vào nhà Và chăm chú nghe họ nói Cảm thấy ghen tị vì họ đã tìm thấy một điều gì đó Và ao ước Giá, nàng có thể bị lừa phỉnh bởi cái thứ nhảm nhí này. Cũng như với những người đàn ông đã đi qua cuộc đời mình, nàng hy vọng người này sẽ khác. Hy vọng người này sẽ thuyết phục được nàng và nàng sẽ có thể tin vào nó. Nàng mở cửa mà không cần hỏi xem đó là ai. Cô có phải là Kimi Đa Lê không? Cô gái đứng ở cửa còn khá trẻ, 18 đôi mươi, đầu đấy trong khoảng đó. Không. Không phải đám nhân chứng Jehovah Không có cái kiểu cười ngu ngơ của họ Trong một thoáng Kimmy tự hỏi Không biết cô bé có phải là một người trong đám lính mới của Charlie Nhưng cũng không đúng Cô ta không xấu xí hay làm sao Nhưng không phải loại Charlie thích Charlie khoái sạc sỡ và lộng lẫy Cô là ai vậy? Kimmy hỏi Điều đó không quan trọng Cô nói gì? Cô gái cụp mắt xuống và cắn môi dưới Kimmy nhìn thấy trong dáng vẻ này một nét quen thuộc mơ hồ và cảm thấy trong ngực mình gờn gợn. Cô gái nói, cô quen mẹ tôi. Kimmy nghịch nghịch điếu thuốc lá. Tôi biết nhiều bà mẹ lắm. Mẹ tôi, cô gái nói, là Candace Potter. Kimmy nhăn mặt khi nghe thấy cái tên đó. Trời nóng hơn 900 độ F, nhưng nàng bất chợt siết chặt tà áo.